các bạn đang nghe tại đọc truyện anh muốn rời đi một thời gian dài có lẽ là một năm hoặc ba năm em chồng khách sạn hộ anh nhớ đừng tưới quá nhiều nước cho hoa đừng để hoa anh trồng trên lầu chết hết đấy nhá căn phòng trên lầu đừng cho bất kỳ người khách nào thuê đấy dù khách sạn có đông khách đắt khách đến mấy cũng không được tiểu mai sắp khóc thành tiếng anh anh muốn đi đâu Sao lại giống như đang chăn chối thế này Chị lạc hiểu cũng không thấy đâu Rốt cuộc là hai người bị sao thế Hàn thác tức giận gõ đầu cô Em mới chăn chối thì có Anh ngừng lại một lúc mới nói tiếp Anh đi tìm cô ấy Hàn thác lại cười một cái Tiểu Mai lại cảm thấy nụ cười ấy như khóc vậy Vừa cô đơn Vừa bi ai Tìm được thì sao Bỗng nhiên cô ấy níu lấy tay anh Hàn Thác yên lặng một lúc lâu sau mới đáp. Tìm không thấy thì hơn. Hàn Thác vừa ra khỏi khách sạn, còn chưa lên xe, điện thoại đã vang lên. Là điện thoại của Lão Đinh. Anh bắt máy, nhưng không lên tiếng. Lão Đinh cũng yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi một câu. Cậu biết vụ án của Tần Ân không? Hàn Thác ngập ngừng một lúc mới đáp. Không biết rõ, còn chưa kịp tìm hiểu. Lão Đình trầm mặc một lúc mới nói tiếp Giờ cô ấy đang ở chỗ tôi Sáng sớm hôm nay cô ấy đến đây tự thú Báo cậu một tiếng hạn thác cúp máy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm yên tĩnh Trên trời không có một bóng cây Chỉ có anh đứng dưới Anh đã chuẩn bị sẵn hành lý Đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì cô Mà đi lang bạt khắp nơi Nhưng giờ đây anh lại không phải đi đâu hết Hàn Thác hẹn Lão Đình đến gặp mặt ở một quán cà phê. Hút xong một điếu thuốc, những chuyện cũ có liên quan đến cô cũng đã kể xong. Lão Đình nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày. Loại đồ tay này, tôi hùng mãi vẫn không quen được. Rồi lại đưa mắt nhìn Hàn Thác. Bản án năm đó của cô ấy cũng không phải do tôi phụ trách. Chỉ xem qua ảnh trong kho hồ sơ, nên lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng cầu nhận ra Chỉ trông thấy rất quen Nhưng tôi không ngờ là cô ấy sẽ là tự thú Hàn Thác cúi đầu hút thuốc Im lặng suy nghĩ Lão Đình lại hỏi Bản án hiện tại của cô ấy cậu cũng rõ Vốn dĩ đã là trọng tội Lại còn trốn nhiều năm Hình phạt sẽ không nhẹ Cậu có tính toán gì không Hàn Thác cười Không có tính toán gì Cứ thế mà từ bỏ à Hàn Thác không đáp lại Lão Đình quan sát anh Cậu không định đợi cô ấy sao? Hàn Thác im lặng một lúc Mới đáp lại Tôi sẽ không chờ cô ấy Lão Đình nét mặt nhìn anh Trả lời dứt khoát như vậy Cảm giác có gì đó không đúng Cậu tính làm gì? Hàn Thác hít một hơi thuốc Từ từ lên tiếng Thật ra nếu nghĩ kỹ lại Tôi ở bên cô ấy cũng chưa lâu Cũng chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại Không có cô ấy là không được Lão Đinh Anh nói xem Trên đời này tình yêu rốt cuộc là gì Chẳng phải là ở bên nhau từ tháng này qua năm khác Sau đó yên sâu vào lòng nhau hay sao Anh hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu Thật ra giờ không có cô ấy Tôi vẫn ăn ngon ngủ yên Anh nhìn hàng xóm hàng quán của tôi xem Sau đó tôi lại nhớ đến những ngày bên cô ấy Từng chút từng chút một Tôi nhớ đến lý do mình yêu cô ấy Là đau lòng Lần đầu tiên gặp cô ấy đã thấy đau lòng. Thấy một cô gái tốt như vậy, sao lại phiêu bạt một mình đến tận đây? Tôi biết, trên người cô ấy chắc chắn có chuyện gì đó. Nói cho cùng, hấp dẫn tôi là cái tốt của cô ấy, cũng chính là tội danh mà cô ấy gánh. Đã từng trải qua nhiều chuyện, nên tôi không hoàn hảo. Yêu cô ấy cũng chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy mình trở nên hoàn hảo. Nên bây giờ cũng vậy, Tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên, cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy, vừa nghĩ cô ấy vốn đã không còn gì, sau này ra tù rồi, lạ thôi. Nếu có ngày ấy cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa. Tháng 2 năm sau, vụ án 4 năm trước chính thức kết án, Tần Ân phạm giết người rồi bỏ trốn nhiều năm bị phán sự án tủ trung thân tức đoạt quyền chính trị cả đời 3 năm sau có người đưa chứng cứ chắc chắn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net